Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Khi tay thằng Hiếu lên cây ghế Độn nó lấy thanh mạ tấu sáng loán ra Mà cầm trên tay Miệng thì nói Mày tỏ gan lắm Mày dám chống lại bọn tao hả Hôm nay tao chặt tay của mày rồi đốt luôn cái nhà Coi thử còn dám chống nữa không Ba thằng đàn em ghi chặt thằng Hiếu xuống đất Làm nó không nhúc dứt được Cây mạ tấu trong tay thằng đại ca Chuẩn bị hạ xuống Thì chật có chuyện lạ Mấy trời đột nhiên nổi dông gió, các bụi mù mịt, rồi cái quan tài của mẹ thằng Hiếu cũng rung lên bần bật. Di ảnh đổ vật xuống đất, cùng lúc này, một làn gió lạnh từ đâu thổi vào, xô ngã cả đám người hung hăng kia. Cây mã tấu trong tay của thằng Đại Ca cũng rớt xuống đất. Bà con chòm xóm lại được một phen hú vía, chỉ thấy thằng Đại Ca hét lên một tiếng, rồi nằm vật ra đất. Miệng mồm của nó xùi bọt mép, co giật liên hồi. Đám đàn em chưa biết làm sao thì bà con chòm xóm cũng không thể nhịn nổi nữa mà lao vào ghẻ đấm người đá. Tùy cái đám này hung hăng với cả toàn là những cái thằng đô con nhưng dân làng đông quá, chúng nó không có chống lại được. Thoáng một chút bị đánh đến tóe đầu chảy máu, luôn miệng xin tha. Lúc bà con dừng tay thì công an cũng vừa tới nghe ông trưởng làng trình bày sơ qua sự việc và sự lầm chứng của tất cả bà con, đám côn đồ bị công an còng tay đưa lên xe và chở đi mất. Lúc ra khỏi đám tang, nhìn chúng nó không có khác gì cái đám ăn mày, người ngổm bẩm dập, quần áo sộc xệch rất tả tơi, thảm nhất là cái thằng đại ca, ngất liệm đi rồi và còn bị bà con đánh hội đồng, mặt mũi thâm tím, đầu nguẹo sang một bên, chân tay thì mềm nhũn như xác chết. Bì khen ra ngoài, trong chẳng khác gì cái con chó ăn phải bả. Cho đáng đời cái quân bất lương khốn nạn. Phen này thì bọn nó chủ tù. Mọi người lại tập trung giọn nghiệp rồi lại chuẩn bị vào lễ cúng cơm cho mẹ thằng Hiếu. Mọi người còn truyền tai nhau rằng bà đã hiện về giữa ban ngày mà bóp cổ cái thằng đại ca kia trước khi nó chặt tay con bà. Ai cũng cho là thật. Không tin làm sao được chứ? Chứ con mắt hàng trăm người đứng đó. Không phải ông làm thì còn ai vào đây nữa. Sau lần đó, xóm làng cũng bắt đi cái đám ô hộp ức hiếp dân lành, mọi người lấy làm phẫn khởi lắm. Còn thằng Hiếu, càng ngày thì càng ăn nên làm ra, liên tiếp trúng số độc đắc. Tiền bạc cứ tự nhiên tìm đến nó như một cục nam châm hút lấy sắt. Không giàu cũng phải giàu, người ta lại truyền tai nhau là mẹ nó phù hộ, không biết có phải là thật hay không. Ấy nhưng mà chuyện nó sắp kể, tôi nghe đây là hoàn toàn có thật. Chú nó là mỗi lần chuẩn bị trung số là nó y như rằng đêm trước hôm đó, cái bóng đen sì sì cao liêu nghiu kia lại hiện gì nói y chang những chữ số trúng dãy độc đắc cho nó nghe. Hôm sau thì trúng thật. Nhưng mà cái giá phải trả cũng không có rẻ. Mỗi lần như vậy nó phải mất đi một ngón tay. Đó chính là chiếc nhẫn kia. Nó tự động siết chặt lại rồi cuối cùng siết đứt luôn cả ngón tay đau đớn vô cùng. Tần Hiếu cũng sợ lắm. Không biết bao nhiêu lần muốn tháo cái nhẫn đó ra, nhưng mà không được. Có lần tuyệt vọng, nó tự lấy dao chặt ngón tay để tháo chiếc nhẫn đó đi, nhưng kỳ lạ, dù có đem chiếc nhẫn đó ném đi bao nhiêu xa thì sáng hôm sau thức dậy nó lại vẫn dính ở một ngón tay khác trên bàn tay của nó. Bất lực, tuyệt vọng, nó không muốn nhận tiền của cái kẻ bí ẩn kia nữa. Số tiền có được nó cũng đem đi làm từ thiện, quyên góp hết tất cả. Nhưng mà nó vẫn không thoát khỏi cái kẻ đó được. Có lần, quang đường đến nỗi nó đi ra ngoài vậy thì phát hiện dưới đấy vậy dính vào một tờ giấy số, và y như rằng tờ giấy số đó lại trúng độc đắc. Rồi lại một ngón tay không tự mà bịt. Nó sợ hãi quá, cho nên đi tìm đủ các thầy pháp để mong sao có thể tháo chức nhận chất tiệt ấy ra trước khi tay nó cục hết ngón. Ấy nhưng đi đến đâu cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu của các thầy. Nghe ngóng được đâu, cái ấy gọi là quỷ nhẫn. Nó sẽ ám theo người đeo. Nó sẽ cho người này tài lọc vô kể. Nhưng sau khi nhận được một cái lắc đầu của các thầy, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net